Hoa sen chính phẩm Người ta nghĩ rằng ở cõi tịnh độ Sen được chia thành chính mật Những người giảng sanh sang bên đó có nhiều trình độ Và tùy theo trình độ đó Mà người ta có chức thánh nhiều hay ít Và chỗ ngồi của họ được tượng trưng bằng qua sen chính phẩm Khi còn ở trong cõi ta bà này Trong giờ phút hiện tại Mỗi khi quý vị niệm câu Nam mô bục A-di-đà Giới tâm thành khẩn chuyên nhất Thì chất liệu của chánh niệm được phát sinh Và tự nhiên ở bên cõi tình độ Một bông sen búp được tượng hình Đó là một hình ảnh rất đẹp Rất thi ca Hãy quan xem đó là một sự thật khách quan Hãy xem đó trước hết là một hình ảnh thi ca rất đẹp Mặc dù nó là một búp sen nhỏ xíu Nhưng mà nó đã có mặt Tôi vẽ trên bản Chia bản thành hai phần Phần này là cõi ta bà Phần kia là tây phương Tịnh độ Mình là một chúng sanh đang ở bên này Tức là ở cõi ta bà Mình niệm bục một câu Ở bên phần kia một bông sen tượng hình Đây là hình ảnh mà người ta hay sử dụng để thực tập Tùy theo công phu thực tập Mà bông sen bên kia lớn nhanh hay lớn chậm Bông sen ấy là để dành cho mình Mình sẽ sinh ra trong bông sen ấy Khi bông sen lớn và dài dặn rồi thì nó nở ra. Ngay lúc đó ta được sinh ra. Ta xuất hiện từ bông sen, ta được sinh ra từ một bông sen chứ không phải từ một bắp cải. Ở cõi Tịnh độ có chánh phẩm sen, theo Quán A Di Đà Phật kinh thì chánh phẩm chia làm 3 ba trình độ, mỗi trình độ có 3 ba phẩm và khi mình sinh sang cõi đó mà sinh vào phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, nếu là thượng căn thượng trí, Thì ta sanh ở phẩm Thượng Phẩm Thượng Sanh. Ba trình độ được sinh làm chính phẩm như sau. Thượng Phẩm Thượng Sanh Thượng Phẩm Trung Sanh Thượng Phẩm Hạ Sanh Trung Phẩm Thượng Sanh Trung Phẩm Trung Sanh Trung Phẩm Hạ Sanh Hạ Phẩm Thượng Sanh Hạ Phẩm Trung Sanh Hạ Phẩm Hạ Sanh Mới nghe, ta có cảm nghĩ bên cõi cực lạc Mà cũng có giai cấp xã hội Và có sự kỳ thị giai cấp Nhưng ta hãy coi chừng Ta phải học với sự thông minh của ta Khi ta sanh ra ở tình độ Giới tư cách hạ phẩm hạ sanh Thì tuy ta đã qua được bên đó Nhưng ta vẫn còn mang theo rất nhiều khổ đau Có phải như vậy không? Ta rất cần tới tăng thân bên đó ôm ấp Và nâng đỡ để chuyển quá Vì còn khổ đau Nên mặc dầu đã ở tình độ Mà ta không hưởng được hết 100% niềm vui của tình độ Ta chỉ hưởng được 5% của niềm vui đó thôi Hay có khi còn ít hơn Nhưng sự kiện ta đang ở tình độ Là một điều mầu nhiệm lắm rồi Mặc dù ta còn đau khổ, còn nghi ngờ Mặc dù thỉnh thoảng ta còn muốn bỏ đi Đã ở tình độ rồi Nhưng ta vẫn còn trồi lên sụp xuống rất nhiều Cho nên ta phải cần đến tăng thân Chúng ta cần phải bám lấy tăng thân ị độ là vậy ở bên kia có những người hạnh phúc rất lớn vì họ được sinh ra trên những bông sen thượng phẩm thượng xanhh nhưng cũng có người còn khổ đau đôi khi mình tự hỏi tại sao cũng sống trong một môi trường mà người kia nhiều hạnh phúc như vậy họ cười vui suốt ngày còn ta ta cũng muốn cười lắm chứ thấy họ cười vui ta cũng đáng cười theo nhưng nhìn vào gương Ta thấy nụ cười ta méo xẹo. Nếu muốn hiểu về tịnh độ, ta phải nhìn thực tế vào tăng thân trong đó ta đang sinh hoạt. Lúc đó, ta sẽ biết tịnh độ là gì và biết mình đang ngồi trên loại sen nào, sen thượng phẩm, sen trung phẩm hay là sen hạ phẩm. Tại sao trong cùng một tăng thân, cùng trong một hoàn cảnh, cùng một thầy, cùng những người bạn tu Nhưng có người thì hạnh phúc quá chừng, thảnh thơi quá chừng Còn mình thì vẫn cảm thấy đau khổ, cảm thấy cô đơn Mình còn có cảm tưởng rằng Mình là công dân hạng bét của tăng thân nữa là khác Hãy lấy một ví dụ Tăng thân làng mai, đang đi thiền hành dưới Thầy Cũng Thầy đó, cũng những sư anh đó Những sư chị đó, cũng những sư em đó Cũng đi trên con đường đó Cũng thấy những hàng cây và nghe những tiếng chim đó Nhưng tại sao có người đi thiền hành thì đạt được rất nhiều hạnh phúc Nhưng cũng có người không đạt được hạnh phúc bao nhiêu Đó có phải là tại vì ngoại cảnh hay tại vì tâm tư riêng của mình? Câu trả lời thật dễ dàng Cái đó không phải do ngoại cảnh mà là do tâm Bởi vì tất cả ngoại cảnh đều do tâm biểu hiện cũng bước đi từng bước như vậy. Nhưng tại sao người ta thì lại thảnh thơi dưỡng chải, còn mình thì lại sụp sùi, dưỡng díu bên này bên nọ? Vậy thì vấn đề đâu phải là ngoại cảnh. Chúng ta đừng tưởng rằng được gián sanh qua cõi tịnh độ thì hết vấn đề và ta khỏi cần phải tu tập gì thêm. Nghĩ như vậy là quá sai lầm. Tại vì được gián sanh sang bên đó cũng giống như đã ti đậu vào trường đại học Mà tại trường đại học thì ta cần phải học rất nhiều nữa. Cho nên ta không thể cúp cua được. Ta phải đi học cho đều phải đi công khóa cho đều Bục A-di-đà tuy rất hiền, nhưng Ngài rất muốn chúng ta tu học và thương yêu nhau như là con một nhà. Đó là tại vì mình muốn Bục A-di-đà là từ phụ, là đấng cha lành Nghĩa là người cha chỉ thương yêu, dạy dỗ, mà không rạy rà. Không la mắng. Chúng ta hãy nhìn vào tăng thân của chúng ta để quán chiếu. Ban đầu, chúng ta đã nhờ một cơ duyên nào đó mà đi tới được với tăng thân này. Thực sự là ta đang ở với tăng thân. Nhưng cái sự thật ta đang ở trong tăng thân không có nghĩa là ta không có vấn đề gì nữa. Ta đã gia nhập tăng thân với những nỗi khổ và niềm đau còn lại của ta. Nhưng ta đã rút ra được hoàn cảnh ngày xưa Và ta đã tới được với tăng thân Đó đã là một thành tựu lớn Và vì vậy ta phải biết thực tập Tức là phải đưa nỗi khổ niềm đau ra để cầu sinh tăng thân ôm ấp nói cho ta Và ta cũng phải thực tập để tự ôm ấp nỗi khổ niềm đau ấy để chuyển qua chúng Chúng ta phải biết nương tựa tăng thân Phải hoàn toàn phó thác thân mạng mình cho tăng thân Tại vì tăng thân là cơ hội duy nhất Để giúp ta ôm ấp Và chuyển qua nỗi khổ niềm đau của ta Có thể là ta đã qua tới cõi tịnh độ rồi Nhưng vẫn chưa ngồi yên Và qua sen trên đó mình ngồi Chưa hẳn là qua sen Mình nói rằng tịnh độ này không phải của tôi Đó là tâm trạng của chúng sanh Có khi đến một Hoặc hai năm sau Thì cái suy nghĩ ấy mới không còn Hạt giống muốn bỏ nhà ra đi Người nào trong chúng ta cũng có Tất cả mọi đứa trẻ Đều có một lần muốn bỏ nhà ra đi Do giận cha, giận mẹ, giận anh Hoặc giận chị Có phải như vậy không? Hạt giống ấy không phải tự mình làm ra Mà đã được trao truyền từ nhiều đời Cho nên qua tới tịnh độ rồi Mà thỉnh thoảng ta vẫn muốn bỏ tịnh độ mà đi Cái đó là chuyện rất thường thôi Bởi vì hạt giống bỏ nhà ra đi ấy Trong ta vẫn còn chưa được chuyển quá Các thầy, các sư cô, các sư chú Và các phật tử ở đây Ai cũng biết rất rõ chuyện này Nếu có phước đức của tổ tiên Chúng ta sẽ không bỏ đi Kiên trì ở lại được dài 3 ba năm Thì ta thấy cốc trễ ta dững mạnh Và ta bắt đầu có thể đi lên rất dững chải Điều đó đòi hỏi một niềm tin nơi tăng thân Một niềm tin nơi cõi tình độ mới được Bục A-di-đà luôn luôn có mặt đó để ôm ấp ta Các bậc thượng thiện nhân cũng luôn luôn có mặt để ôm ấp ta Nhưng vì quá đau khổ Thành thử ta không hưởng được cái hạnh phúc Mà bục A-di-đà hay những bậc thượng thiện nhân thương tưởng giả trao truyền. Đôi khi nhìn mặt Bụt A Di Đà, có thể ta thấy ngài không dễ thương mấy, tại vì ta không thảnh thơi và tự tại để có thể nhìn được rõ. Nhìn cái gì ta cũng thấy bị móp méo, vì ta đang bị vô minh che lấp tâm tánh. Muốn nhìn thấy Bụt A Di Đà trong tự thân của ngài, ta phải có sự tĩnh lặng, sự tự do Còn nếu nhìn qua cặp mắt kính của hờn giận và của ganh tức Thì chúng ta chưa thể thấy được một A-di-đà Sự thật là như vậy Cho nên diễn tả tịnh độ bằng chính phẩm qua sen Tuy là đúng sự thật nhưng cũng rất nguy hiểm Nguy hiểm ở chỗ ta có thể nghĩ Ở cõi tịnh độ mà cũng còn giai cấp Sang bên này rồi mà mình cũng còn phải làm công dân hàng thứ chính chứ không phải hàng thứ gì. Và suy nghĩ như thế, mình sanh tâm ganh tức những người kia. Nhưng sự thật không phải như vậy. Những người kia sợ dĩ họ có hạnh phúc không phải vì họ được một A-di-đà thương yêu và biệt đãi hơn đâu. Bục đâu có tâm kỳ thị chúng ta. Vì tâm của ta còn nhiều vô minh và đau khổ, cho nên ta nghĩ rằng ta đang bị bạc đãi và đang bị kỳ thị. Ta đang làm công dân hạng gì, hạng 3 hay hạng chính Tất cả những mặt cảm đó là do mình mạch ra Đi sang cõi tình độ rồi Mà hạt giống của ta bà khổ đau vẫn còn Và vẫn hiện khởi Cho nên ta không hưởng được trọn vẹn cái vui của cực lạc Trong khi đó những người khác lại hạnh phúc quá chừng Điều này ta đâu phải cần đi qua bên đó Nhìn tầng mắt mới thấy Ngồi đây Ở trong tăng thân này mình cũng có thể thấy được rồi Ở trong tăng thân mình cũng thấy có chính phẩm Có những người cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc Nhưng cũng có những người vẫn còn nhảy nhổn Vẫn còn muốn bỏ đi, vẫn còn giận hờn Và vẫn còn cảm tưởng bị kỳ thị Điểm này trên bảng chỉ cho cõi ta bà Còn điểm bên kia chỉ cho cõi tịnh độ Điểm này là điểm bây giờ Và điểm kia là điểm lúc đó Lúc đó là lúc sau khi mình chết Và được sanh sang cõi tình độ Đây là điều chúng ta cần phải để ý Bởi vì ta đang thực tập theo nguyên tắc Bây giờ và ở đây Và ta có thể nghĩ rằng Ta thực tập là để đạt được một kết quả trong tương lai Nghĩa là sẽ được sanh ra ở điểm bên kia Trong lúc thực tập Đôi khi ta cũng xin tâm chán bỏ Chán ghét bên này Chán ghét bên này mà đi tìm bên kia Chán ghét bây giờ Để đi tìm một cái gì trong tương lai Đây là tâm lý của chúng sanh Rất có tính cách phổ biến Tâm niệm của chúng sanh thường chán ghét hiện tại Và nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có mặt trong tương lai Mình chán ghét cái ở đây Và mình đi tìm một cái ở nơi khác Vì vậy Bục mới xót thương Và mới nói rằng Có một cõi tịnh độ ở phương Tây Điều này nghe như một lời hứa hẹn Đây là một điều rất quan trọng Cần phải quán chiếu Nếu muốn thật sự hiểu được kinh Ta cần phải quán chiếu cho sâu sắc Đối tượng sự ước muốn Và sự thờ phụng của mình Ban đầu thường nằm ở ngoài mình Như Thượng Đế Như Kỳ Tô, Như Bục Như tịnh độ, như nước chúa, dân dân Lúc đó mình có cảm tưởng ở đây và bây giờ không có gì hết Chỉ có khổ đau, chỉ có tàn quại, chỉ có héo hắt, chỉ có sầu não mà thôi Chính vì thế mình mới cần bám vào một cái gì ở nơi khác và ở trong tương lai Đó là nước chúa, là tịnh độ, là niết bàn, là bục, là bồ tát, là Kitô Tâm chúng ta thường nghĩ như vậy Sự suy nghĩ này bắt đầu từ một mặt cảm Mình là một con số không Mình đi tìm một cái gì bên ngoài mình Mình không biết rằng những gì bên ngoài ấy Đều là những điều do tâm mình phóng chiếu ra cả Khi mình tạo ra một bức tượng để thờ Dù là tượng Phật hay tượng Chúa Tượng Điêu Khắc hay là tượng vẽ Thì bức tượng ấy cũng từ trong tâm mình mà đi ra Cái tượng ấy nếu không phải từ trong tâm mình đi ra thì nó từ đâu tới? Tâm mình thảnh thơi, nhẹ nhàng thì nét mặt trên tượng sẽ thảnh thơi, nhẹ nhàng. Tâm mình nặng triểu, buồn đau thì mình khó mà tạo ra được một pho tượng có khuôn mặt thảnh thơi. Do đó, tất cả những hình ảnh của Thượng Đế, của nước Chúa, của tịnh độ đều là những sáng tạo của tâm và đó mới là những hình ảnh Chứ chưa phải là những thực tại Khi ta tạc ra một pho tượng bục để thờ Và thấy pho tượng không được đẹp cho mấy Ta không dám bỏ đi Không dám đập dở Cứ nghĩ rằng đập dở là mang tội Nhưng tượng đó là do tâm làm ra Chứ đâu phải ở ngoài đi tới Tri giác sai lầm căn bản Là ở chỗ chúng ta có mặc cảm rằng Chúng ta không là gì hết Chúng ta chỉ là khổ đau là tiêu tuyệt. Vì vậy, chúng ta mới đi tìm kiếm một cái gì có giá trị ở bên ngoài. Nhưng khi ta chấp tay cầu nguyện, ước mơ hoặc hoáng tưởng thì tự nhiên trong tâm có sự bình yên trở lại. Có niềm tin, tâm từ từ lại. Có tĩnh lặng thì bắt đầu có trí tuệ. Từ từ ta thấy được rằng cái mà ta tưởng rằng ở ngoài nó thực sự đang ở trong ta. Ban đầu ta thấy Bụt là một thực tại ở ngoài ta. Sau một thời gian tu tập và giác ngộ, ta thấy Bụt là một thực tại ở trong ta. Và nếu ta tu tập tinh tấn, thì ta thấy Bụt không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Tại vì ở ngoài và ở trong chỉ là hai ý niệm. Trong kỳ sự thật vượt thoát các ý niệm ở trong và ở ngoài. Ta thử hỏi, ở trong là ở nơi nào? Nơi lá phổi hay nơi lá lách hay nơi trái tim Có một chỗ nào nhất định không? Chính vì thế các ý niệm ở trong và ở ngoài Đều chỉ là những ý niệm Nói rằng mục Niết Bàn, Tịnh Độ và Nước Chúa Không thể được gọi là ở ngoài, ở trong hay ở chặng giữa được Tại vì những ý niệm kia đều chỉ là những phạm trù của tư tưởng mà thôi Điều này rất là quan trọng Để cho mình hiểu được kinh Và như vậy đi tìm tịnh độ hay đi tìm bục Có nghĩa là đi tìm tự thân của chúng ta Con đã tìm ra thế tôn Con đã tìm ra con Hai câu đó của bài thơ tìm nhau Chỉ có nghĩa như vậy Ban đầu thì ta đi tìm thế tôn như một thực tài ở ngoài Nhưng khi tìm ra được thế tôn rồi Thì ta thấy rằng Ngài không phải là một thực tại bên ngoài Tìm thấy Thế Tôn đồng thời cũng là tìm thấy được tự thân Và ta thấy được rằng Thế Tôn và ta không phải là hai thực tại riêng biệt Khi ta niệm một câu Nam-bô-bục-a-di-đà Thì một búp sen nhỏ được tượng hình ở trong đất bục Niệm thêm một tiếng nữa thì bông sen lớn lên thêm một chút Cùng với công phu niệm bục ấy mà đóa qua sen lớn lên từ từ. Đóa qua sen đó là đóa sen của ta. Khi thành công rồi thì ta sẽ được sinh ra từ đóa sen đó. Đóa sen đó có thể là hạ phẩm, trung phẩm hay là thượng phẩm, điều này tùy thuộc vào công phu tu tập của chúng ta. Đóa sen đó nằm ở bên kia, nó được để dành cho những ai có tâm tu tập, dù là thời gian này hay thời gian khác. Dù thực tập nhiều hay ít Nó bắt đầu tượng hình ở bên kia Nhưng đồng thời Nó cũng đang được tượng hình ngay trong lòng mình Có phải như vậy không? Điều này là một điều rất khoa học Khi sư chú thở vào một hơi thở Có chánh niệm và biết mỉm cười Thì búp sen của sự an lạc và của hạnh phúc Đã tượng hình trong người của sư chú Và đã nở trong trái tim của sư chú Một đoá qua an lạc của tình thương và của tĩnh lặng Ta dùng hình ảnh của một hoa sen Để tượng trưng cho sự an lạc và tĩnh lặng ấy Tại sao phải đợi đến tương lai mới được hưởng bông sen kia? Tại sao ta phải đợi qua Tây Phương rồi mới được hưởng bông sen kia? Chỉ cần một câu niệm bộc thành khẩn Chỉ cần một hơi thở có chánh niệm Là chúng ta có thể hưởng được bông sen của sự an lạc Và của thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây và tỉnh độ nằm ngay ở đây và bây giờ chứ không phải đâu xa. Đây là điều mà mình phải thấy. Đây là cách nhìn tỉnh độ bằng con mắt của các nhà thiền quán. Thiền đây không hẳn là thiền tổ sư hoặc thiền Như Lai mà là thiền nguyên thủy. Nghĩa là thiền mà chính Bụt và các thầy các sư cô thực tập cách đây 2600 năm như thiền Điềm xứ. Thiền Quán Niệm Hơi Thở Thiền Hiện Pháp Lạc Trú Chúng ta thường hay quên rằng Đức Thế Tôn đã từng dạy chúng ta Pháp Môn Hiện Pháp Lạc Trú Sống An Lạc ngay trong giờ phút hiện tại Thiền Tịnh Không Hai Hiện Pháp là những gì đang xảy ra bây giờ Và ngay ở đây Lạc là hạnh phúc Già trú là an trú là sống. Đây là giáo lý mà Đức Thế Tôn thường nhắc đi nhắc lại, tại sao chúng ta phải đợi tới tương lai mới có an lạc? Ta có thể có an lạc ngay trong ngày hôm nay. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp đẹp đẽ và màu nhiệm, có thể đem lại an lạc ngay lúc bắt đầu thực tập. Khi ta bắt đầu thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, Và bước những bước chân thanh thản và nhẹ nhàng Thì lúc đó ta đã có an lạc rồi Đâu cần phải 8 năm sau mới có an lạc 8 năm sau chắc chắn là có an lạc Nhưng bây giờ và ở đây cũng đã có an lạc Vì vậy cái bước sen kia ta có thể làm cho phát sinh và nở bất cứ lúc nào Bằng mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước chân Và ta làm cho búp sen lớn lên, nở ra Ta không cần đợi đến tương lai Và ta có thể gom những bài giảng này về Kinh A-di-đà Và làm thành một cuốn sách gọi là A-di-đà Kinh Thiền Giải Không phải là Tổ Sư Thiền như Lai Thiền hay là như Lai Thượng Thượng Thiền Không phải Thiền Tông Án hay Thiền Mặt Chiếu Thiền này là Thiền của Đạo Bục Nguyên Thị Thiền của kinh quán niệm hơi thở Của kinh niệm xứ Của kinh người bắt rắn Của kinh người biết sống một mình Theo các kinh này Bục dạy rằng hạnh phúc có thể có ngay bây giờ Và tịnh độ có thể có ngay bây giờ Trong khung cảnh này Ta có thể đưa thiền và tịnh tới với nhau Ngày xưa Có nhiều người nói Tu thiền thì khó thành Tu tịnh độ thì dễ thành Thật ra Theo cái nhìn của chúng ta thì tịnh độ là một loại thiền tập. Tịnh độ mà không có thiền tập thì đó chỉ là một sự đầu tư vào tương lai mà thôi. Còn nếu có thiền trong tịnh độ thì ta có tịnh độ ngay bây giờ. Và giáo nghĩa tịnh độ đi rất đúng vào tinh thần của Đạo Bục Nguyên thủy Mỗi chúng ta đều đã có hoa sen, ta không cần phải đi qua bên cõi Tây Phương để xem. Hoặc nhờ người đem cái máy video sang đó để thấu hình Xem thử nó đã lớn được chừng nào Tại vì qua sen ấy đang có mặt trong ta Cho nên búp sen lớn chừng nào thì ta phải biết chứ, phải không? Bông sen của mình mà mình không tự thấy thì ổn biết mấy Ta có thể đem đóa sen ấy trở về với ta Trong Kinh Pháp Cú Bột Dạy Trong tất cả các Pháp, tâm là chủ Trong Kinh Quan Nghiêm, bục dậy Tất cả đều do tâm Tâm như họa sư, năng quả nhất thiết hình tượng Bài kệ Kinh Quan Nghiêm dư như sau Nhược nhân dục liễu tri Tam thể nhất thiết Phật Ưng quán Pháp giới tánh Nhất thiết duy tâm tạo Nếu người nào muốn thấy và muốn hiểu được Tất cả các đức bục trong ba đời quá khứ Hiện tại và vị lai thì người ấy nên quán chiếu rằng trong bản chất của pháp giới tất cả đều do tâm của mình tạo ra. Vì vậy, tịnh độ cũng là một sáng tạo của tâm thức, tâm thức của chư Bụt cũng như tâm thức của chúng ta, cũng như đạo tràng mái thôn và thân này cũng là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Chúng ta đã cùng nhau cộng tác để tạo ra tân thân và đạo tràng này. Nó từ tâm ta mà ra. Do lòng ước muốn nương tựa vào nhau để tu học Đóa sen ở trong tim mình cũng là do tâm tạo ra Đóa sen biểu tượng được cảnh tình độ Tình độ cũng do tâm mà địa ngục cũng do tâm Chúng ta ai cũng biết địa ngục nóng như thế nào rồi Chúng ta đã từng ở địa ngục Đã từng bị lửa giận, lửa phiền não, lửa tuyệt vọng đốt cháy Chúng ta cũng đã biết rằng Tất cả những đau khổ của địa ngục đều từ ở trong tâm mình đi ra, chứ không phải từ ở ngoài đi vào. Tịnh độ cũng vậy, chúng ta có khả năng chế tác ra tịnh độ, chế tác bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng câu niệm bục. Và nếu ta muốn cho búp sen tượng hình là nó tượng hình, ta muốn búp sen lớn thì nó lớn. Và khi bông sen ở trong trái tim ta lớn rồi, thì ta bước đi tới đâu? là tịnh độ hiện ra ở đó nó tự trình bày ra chứ mình không cần phải đi qua Tây Phương mới có được khi buục nói đến phương Tây thì đó chỉ là một cách nói mà thôi thế bông sen trong ta ta có thể nhận rằng thật ra những bậc gọi là Thượng Thiệnân và Bồ Tát nhất sanh Bổ xứ họ có ở xa đâu họ đang có mặt xung quanh ta, Tại ta mê mờ nên ta khổ đau, Tại ta canh tị nên ta không nhận ra được họ thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni đã không chọn một chỗ nào khác, Mà chọn ngay chỗ này. Ngài cũng thành Phật ngay cõi này. Trong Kinh Pháp Hoa có phẩm, Tùng Địa Dõng Xuất, Tức là từ dưới đất mà đi lên. Từ trái đất này, Vô số Bồ Tát đã từ dưới đất xuất hiện. Bục Thích Ca nói với các vị Bồ Tát đã đến từ mười phương các vị Bồ Tát này đều là những người học trò của tôi nghe vậy các thầy ca Diếp và a nan quá đổi ngạc nhiên thầy Ca Diếp và thầy An nan cùng một số đệ tử của buộc nói chúng con không ngờ rằng Đức Thế Tôn mới hành đạo 45 năm trên trái đất mà đã có nhiều học trò như vậy tại vì các thầy chưa biết nhìn bằng con mắt của các vị Bồ Tát Cho nên chưa thấy đó mà thôi Khi các vị Bồ Tát từ mười phương đến nói rằng Đức Thế Tôn cho phép chúng con ở lại đây Để giúp Đức Thế Tôn hành đạo trong cõi ta bà ác trượt này Thì Đức Thế Tôn mỉm cười nói Xin cảm ơn quý vị Ở trái đất chúng tôi cũng có đủ người hành đạo rồi Và ngài cho họ thấy Sự có mặt của các vị Bồ Tát tùng địa giống xuất ấy Vì vậy ta đừng nói rằng Cõi này không có ai những vị như Bồ Tát Trì Đị Bồ Tát thường bất kinhnh Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát Đại Thếí dân dần đang có mặt rất nhiều chung quanh ta họ đều là những đứa con của trái đất trong giáo lý Tịnh độ ta nghe nói rằng đứng bên tay phải buộc A di Đà là bồ Tát Quan Thế Âm và đứng bên tay trái ngài là bồ Tát Đại Thế chí Nếu tâm trí hẹp hòi, nghe thế chúng ta sẽ buồn. Ta tưởng là Bồ-Tát Quang Thế Âm đang ở biển Nam Hải. Không ngờ Ngài lại đang ở bên đó, nhưng thực sự tịnh độ và ta bà chỉ là một mà thôi. Những nhà khoa học vật lý nói rằng một điện tử vừa có mặt ở đây, mà cũng vừa có mặt ở bên kia. Đó là một lời tuyên bố căn cứ trên sự thực nghiệm. Một điện tử vừa có thể có mặt ở đây, Và vừa có mặt ở bên kia Vừa có thể là một đàn sóng Vừa có thể là một chất điểm Trí ốc thông thường của ta cho rằng Nếu là làn sóng Thì chỉ có thể là làn sóng thôi Chứ không thể vừa là làn sóng Mà cũng vừa là chất điểm Nhưng ở đây Khoa học có thể chứng nghiệm rằng Nó có thể là cả hai Và nó đồng thời vừa ở đây Mà cũng vừa ở bên kia Vì vậy mình có thể thấy được Đức Quang Thế Âm Cũng đang có mặt ngay tại đây Đức Quang Thế Âm là một người con của trái đất Do trái đất sinh ra Mình cũng vậy Cố nhiên Bồ Tát Quan Thế Âm muốn ở lại phục vụ Cho những loài chúng sanh đang chịu khổ ở đây Thì ta cũng vậy Ở chung quanh ta có bao nhiêu bậc đại nhân Và bao nhiêu vị Bồ Tát Nếu ta cũng bị vô minh che lấp Nếu ta không có tâm ganh tị và tâm hận thù Thì ta có thể nhận diện được các vị một cách rất rõ ràng Ngay trong tăng thân của chúng ta đây Cũng có những vị Bồ-Tát Những vị Bồ-Tát lớn tuổi và trẻ tuổi Bồ-Tát xuất gia hay Bồ-Tát tại gia đều có mặt Nói đúng hơn ở trong mỗi chúng ta Ai cũng có một vị Bồ-Tát Nhưng cơ hội biểu hiện chưa có Nên ta chưa phải là Bồ-Tát Đức Thật Và toàn thời gian full tham bô hi mà thôi Cách đây chừng 15 năm Dạy ở tu viện Kim Sơn về thiền và tình Trong một bài pháp thoại Tôi có nói Tịnh độ mà không thiền Tịnh độ của tương lai Tâm ta là đất Tịnh Thiền với tình không hai Bài thơ này đã giúp cho thiền sinh quá ấy rất nhiều. Đêm con mắt của thiền tập mà quán chiếu vào giáo lý Tịnh độ, ta hiểu sâu được giáo lý Tịnh độ. Giáo lý Tịnh độ có thể thực tập để Tịnh độ hiển bày ra ngay bây giờ và ở đây. Các thầy ngày xưa đã từng dạy tự tánh di đà duy tâm Tịnh độ, tức là Tịnh độ nằm trong tâm và di đà là tự tánh. Biết bao nhiêu nhà chú thuật, biết bao nhiêu nhà bình giải Biết bao nhiêu nhà trước thuật đã nói tới giáo lý duy tâm tịnh độ Búp sen kia đang nằm trong trái tim mình Mình phải làm cho nó lớn lên mỗi ngày Chính bông sen đó sẽ làm cho tình độ được biểu hiện trong đời sống hàng ngày của mình Để mình được thừa hưởng và để cho những người bạn tu của mình được thừa hưởng ông sen cạn lớn chừng nào thì cái quả lò càng nhỏ chừng đó quả lò tức là địa ngục trong lòng mình lấy con mắt của Ththiền quán mà nhìn tịnh độ như thế thì tịnh độ không còn là một mơ ước diễn vong không còn là một điều mê tín mà là một giáo lý rất thực tiễn tịnh độ là những gì mà ta sống trong đời sống hàng ngày và ta thấy ta có liên hệ đến tịnh độ một cách rất mật thiết mỗi bước chân Mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều phải có tác dụng tạo ra tình độ Sự thực tập xây dựng tăng thân của ta được đồng nhất với sự thực tập xây dựng tình độ Có một thầy tuyên bố là thầy ấy chỉ có thể chấp nhận cái lý của tình độ Mà không thể chấp nhận cái sự của tình độ Lý tức là lý thuyết Lý của tình độ là tình độ duy tâm, di đà tự tánh Nhưng còn chuyện có một cõi tình độ ở Tây Phương Và chỉ cần điềm bục đến bức thối chuyển Để sau khi mạng chung được sanh sang cõi đó Thì Thầy không chấp nhận Thầy ấy chấp nhận lý mà không chấp nhận sự Nhưng nói như vậy chưa ổn Vì lý mà không đi đôi được với sự Lý đó chưa phải là chân lý Và sự không đi đôi với lý Thì sự đó chưa phải là chân sự Ở đây sự và lý cả hai đều phải có mặt trong nhau Và không thể tách rời nhau Sở dĩ ta thấy hai cái không đi đôi với nhau Là vì trong hai cái mà ta thấy chưa có cái nào chính cả Cái thấy về lý cũng chưa chính Mà cái thấy về sự cũng chưa chính Nếu quả thật cái thấy về sự và về lý đã thuần thuộc rồi Thì chúng sẽ luôn luôn đi đôi với nhau và dung hòa nhau, niệm bục và làm cho bông sen lớn lên và nở ra trong đời sống hàng ngày, đó là sự. Thực tập không phải là lý, nhưng tất cả những lý mà chúng ta đã nêu lên để thực tập đều phù hợp một cách tuyệt đối với sự. Sự thực tập về tỉnh độ là sự thực tập hàng ngày và cái hưởng thụ cũng là cái hưởng thụ hàng ngày. Ta không phải đợi đến chết mới bắt đầu có sự hưởng thụ. Cách đây chừng 15 năm, giảng tại một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Philadelphia, tôi có tuyên bố một câu. Anh đâu cần phải chết mới được đi vào nước Chúa. Nếu anh có niềm, có định, có tuệ, thì anh có thể mở trái tim của anh ra và nước Chúa sẽ biểu hiện và anh có thể đi vào nước Chúa trong giây phút hiện tại. Ở Đạo Tràng Mai Thôn Chúng ta tập đi thiền hành như thế nào Để mỗi bước chân của chúng ta dẫm lên được tình độ Mỗi bước chân đi vào tình độ Đó là sự thực tập của chúng ta Trong sự thực tập ấy Sự và lý đạt được đến mức tuyệt hảo Nếu sự và lý chưa thực sự đi đôi với nhau Là gì sự chưa được chính mùi Lý cũng chưa được chính mùi Nói khác hơn hai cái chưa dung thông được với nhau, chưa quyện được vào nhau.